Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ngay nót đi rồi bước vội vào trong chùa đóng cổng lại quỷ thần thấy có phép chú thì liền bay đi cứ như vậy theo gió mà tìm về mộ khi bay về trước hầm mộ thì đã thấy nơi đó một người một thần là sư nhất Nguyên và thần Kim Sao Vương vẫn đang đứng sẵn ở đó theo vòng phật tử và các linh thú trấn yểm vẫn đang mải vui đùa chúng đều chẳng có căn tu mà nhìn thấy được bóng quỷ kinh tâm Thần Kim Sao Vương thích có bóng quỷ thần bay về liền vung kiếm ra hiệu, tức thì các vong Phật tử theo hiệu lệnh tan đi hết. Người thường chẳng nghe biết được kinh tâm, nhưng riêng đối với sư nhất nguyên vì có ơn chi ngộ, cho đến kinh tâm khai cho phép nghĩ, mà nghe được giọng, trò chuyện được nhưng không nhìn thấy hình hại Bây giờ sư thấy Kim Sao Vương ra hiệu lệnh như vậy, biết kinh tâm đã trở về, liền nói, thưa phụ nhân nó đã đi khỏi chùa rồi. Kinh tâm liền đáp, việc đó ta đã biết, gây thật là hiểu ý của ta. Nó có căn cơ bồ tát địa Tạng nếu nó còn ở bên huyền nhân vật tế kia thì việc ta đã hỏng mất. Giờ đó đi rồi chỉ còn đại trí ta sẽ có mưu mà trừ đi. Không giấu vết gì cũng không ai biết được. Rồi lúc đó chùa sẽ về tay của người cả, ra người về chùa đi. Sư ngập ngừng như định nói gì nhưng thôi không nói nữa, cuối lại rồi ra về. Khi đó Kinh Tâm mới quay sang Kim Sao Vương mà nói Sao mày để nó vào trong mộ làm hồng việc đạo của tao? Kim Sao Vương phân Trần Nó có bùa của Bồ Tát lại có mắt thiên nhãn thông Từ không giấu được cũng không càn được nó Kinh Tâm liệt nói Già đại trí ta biết việc ngươi ở đây tạo ra linh khí Che phủ bùa già cũng chẳng để làm gì Thôi việc của ngươi đã xong Cho ngươi lui về cõi người mở hưởng lọc trời Vương ngày thế như vậy thì mừng lắm cúi đầu khấu chào nhận lệnh. Bỗng nhìn thêm một ánh sáng rực cả cõi địa thanh giới. Từ tay của kinh tâm hiện ra một cánh tay nắm lấy sợi xích màu vàng sáng rõ. Từ đầu kia của sợi xích hiện ra một vị tướng quỷ. Quỷ đó như sau, cao tầm 2 mét mặt đỏ lử, lồng tóc đen nhánh dựng đứng, răng nành trên và dưới đều dài cỡ 10 phân, đâm ngược khỏi miệng, hai mắt xích lên không có lông mày Trong mắt đều màu đen, con người đều là một chấm đỏ. Quỷ đó thân người toàn thân đỏ rực, hai chân mỗi chân sáu ngón. Năm ngón hướng ra trước, một ngón quạp về phía sau cắm sâu xuống nền đất. Quỷ quấn quanh mình chiếc giáp chỉ che hạ bộ giáp màu đen, có hòa văn như mái ngoái đỏ. Trên thân để trần, quỷ lại có đến sáu cánh tay. Cầm lần lượt sáu món đồ như sau, bùa dìu ngọc dạ minh châu, kiếm hồ lô dây xích trong thập phần hồng vĩ. Quỷ đó liền hét lớn, "Ta là Atula ở cõi Atula đây." Kim Sa Vương còn chưa hiểu gì đã thấy Atula lao đến, cận tay cầm rìu bổ xuống đầu, Kim Sa Vương vung kiếm lên đỡ thì tay khác của Atula cầm búa đã bổ một nhát chí mạng vào đầu. Thân hét lên một tiếng thảm thiết rồi hóa thành đám mây vàng bay lên. Tài khác của Atula liền mở ngay nắp hồ lô, tức thì bao nhiêu mây vàng bị hút vào đó, rồi đóng nắp hồ lô lại, quỳ xuống cúi đầu trước bóng của kinh tâm rồi tan đi. Vi và Phương đang ngồi ở ghế đá ở trong sân chùa, nhìn dòng người của Phật tử qua lại lễ Phật. Từ khi Phương lên chùa thì thời gian cô gặp được cậu chẳng nhiều. Nói tới Vi thì kể từ khi Phương chuyển lên chùa sống, thì không ngày nào là không tới thăm, Nhưng đáp lại vì cũng chỉ là một sự thở ưa lãnh đảm của Phương. Từ sau khi mẹ Hạ mất và Phương chuyển lên chùa sống thì Phương đã có sự thay đổi nhiều. Ngày trước Hạ còn ở chùa thì ba người còn dễ ngồi nói chuyện với nhau. Nhưng từ khi Hạ đi, ngày nào Phương cũng chỉ tập trung vào việc thiền và đọc sách. Mỗi khi Vi tới thì cũng chỉ ra gặp qua loa rồi thôi, cho nên Vi thấy rất buồn. Trong lòng của Vi lo sợ lắm vì sợ Vương sẽ xuất ra Nếu như cái tình trạng này tiếp diễn lâu dài Thì Vương xuất ra là điều dĩ đoán Ít nhất là khi vong kia còn đang ám vào cậu Thì cậu vẫn còn phải ở trên chùa Nếu để về nhà rồi thì lâm bệnh mất thôi Vi lấy nhìn sang Phương Thế mắt của cậu đang nhìn thẳng về phía trước Dù trước chẳng có là gì Một tình nhìn ngang cũng không thấy Hôm nay vì đã dậy sớm trang điểm rất kỹ, lại sức ít nước hoa nhẹ nhàng, diện một chiếc váy dài rất đẹp, tóc không búi cao lên như mọi khi mà buông dài, trông muôn phần duyên dáng yêu kiều, vậy mà một câu khen, một cái liếc nhìn cũng chẳng thấy. Lòng của vi thoáng buồn nhưng cũng đã quen dần với cảm giác ấy. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net